à anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Láo Trần và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series quỷ bí chi chủ chương là quyết định phương án tiếp theo ở phần trước thì chúng ta đã thấy thì có cái gọi là cái, cái cái cái gọi là vụ giết người hàng loạt để lấy nội tạng cũng có gọi là liên quan một chút đến nhân vật chính của chúng ta tuy nhiên thì hắn đang tập trung vào cái vụ điều tra tìm hiểu cái gia tộc tử tước ở cái dinh thự bí ẩn. Và qua điều tra thì cái nhân vật cuối cùng của dòng họ này, ấy, thực ra cũng là một nhân vật không đơn giản nha. Mặc dù đám người hầu thì rất có thể thuộc về một tổ chức bí ẩn nào đó, muốn ép hắn phải nói ra những cái điều mà lão Nam Tước đã nói. Tuy nhiên thì hắn ngay từ khi 10 tuổi đã biết giả vờ, để có thể là ưng theo cái đám người kia thì có thể nói là đó không đơn giản. Tuy nhiên về sau thì hắn vẫn phá tán hết tài sản của gia tộc. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là một người cẩn thận như Glenn thì có tìm ra biện pháp nào hay không. Tương lai của Raster Powell Glenn cầm tóc của Tổng làm Tước nhắm mắt lại, mượn nhờ minh tưởng để tiến vào giấc ngủ. Trong trời đất tối tăm mở mịt, hắn nhìn thấy một cái cửa hàng chật hẹp bất quy tóc. Raster Powell với khóe mắt sưng vù, hai bên tóc mai, chớm bạc, đang dùng khuỷu tay bò về phía trước như loài bò sát mà chui ra ngoài ngay sau đó hình ảnh chợt biến đổi không biết là gã lấy đâu ra một chiếc huy chương bằng sắt đen đeo ở trước ngực trên huy chương điêu khắc một cây quyền trượng cùng với một bàn tay đang nắm chặt quyền trượng đó tu đo lên chợt bừng tỉnh khỏi giấc mộng rồi bật người ngồi dậy theo lời giới thiệu của tiểu thư vệ sĩ thì hình điêu khắc trên huy chương sắt đen đó chính là tượng trưng cho hoảng thất của đế quốc tu đo ở kỳ thứ tư nó giống hệt với biểu tượng hắn nhìn thấy trong tòa kiến trúc cổ xưa tuyệt đối không đơn giản như biểu hiện bề ngoài của gã, lên nhẹ xoa chán thấp giọng lẩm bẩm, là một thầy bói thì hắn đối với gợi ý nhìn thấy trong mơ có cách giải thích riêng của mình, một mặt thì hắn biết đó là hành vi mà Ralf Paul sẽ làm trong tương lai, mặt khác hắn cho rằng điều vừa rồi đã chứng tỏ Ralf Paul có liên hệ sâu xa với gia tộc Tudor. trải qua ba tầng khảo nghiệm, tra hỏi chính diện, vào mộng dò xét, thông linh trao đổi, Ralf Paul đều không hề để lộ ra bất cứ vấn đề nào, cũng không để cho mình nhận ra được bất cứ dị thường gì. Nếu không phải là mình còn giữ lại chiều cuối, thì chỉ sợ là đã bị gã lừa gạt rồi. Ờ, có lẽ, có lẽ bây giờ gã thực sự chẳng biết gì cả. Lúc đó chính là biểu hiện thực sự của gã. Chờ đến mai sau mới mẫu nhiên gặp được cơ hội, rồi nảy sinh liên hệ với gia tộc Tu Đo thì sau. Nhưng có khả năng lớn hơn là gã đã biết được không ít chuyện từ lão tử tước. Trước khi chưa có nắm chắc, Gã đã cố ý xa đoạn, giả ngây giả dại Mà có thể gạt được vào mộng và thông linh của mình Chắc là nhờ năng lực phi phạm nào đó Ờ, gã lúc ấy chắc không phải là đang diễn Cảm giác như rơi vào trạng thái ngây ngô thật Bằng không thì đã sớm để lộ sơ hở Trước mặt một tên có kinh nghiệm phong phú như mình Là cái loại năng lực phi phạm gì đây Gã thuộc về danh sách mấy Hay là thuộc về cái loại trở sinh đã có năng lực phi phạm Lên suy nghĩ một mạch thế mình đã đi vào ngõ cụt Cho nên vội vàng rút ra đổi một góc độ khác làm bầm trong im lặng. Raps có liên hệ sâu xa với gia tộc Tudor. Cho nên cho ra một giả thiết lớn mặt rằng, thực ra gã chính là hậu dạy của gia tộc Tudor ư. Nếu như quan hệ huyết thống giữa gã và lão tử tước là thật, vậy thì câu chuyện sẽ trở nên thú vị hơn nhiều. Cả gia tộc Pound này là một chi của gia tộc Tudor. Bọn tro nen thu vi hon nhieu ca gia toc paul nay la mot chi cua gia toc tudor bon ho thay tên đổi họ để tránh bị đuổi giết sau. Bọn họ lập nên công trạng, đặt được tức vị từng bước trở lại trung tâm quyền lực. Cùng lúc đó họ cũng âm thầm tìm kiếm di tích bí mật năm đó mà đế quốc Tudor Đo lưu lại ở Bách Lung. Không biết trải qua bao nhiêu năm, bọn họ rốt cuộc cũng có thu hoạch. Vậy nên đã mua tòa nhà hiện tại đang thuộc về Miller Carter, đồng thời xây dựng một tầng hầm ngầm rộng lớn bên dưới, dùng nó để thăm dò các khu vực chung quanh. Ba bốn mươi năm trước, bọn họ tìm được di tích, rồi xây một con đường bí mật dẫn tới nơi đó. Nhưng trong quá trình thăm dò di tích đã xuất hiện bất chắc, ác linh nọ không tiếp nhận cái gọi là hậu duệ của gia tộc Tudor. Hai người thừa kế của Lão Tử Tước trước sau đều chết trong căn phòng này. Ngay cả đặc tính phi phạm và vật chất thần kỳ cũng không thể lấy ra được. Tuy Lão Tử Tước phải trả một cái giá cực lớn để mua đặc tính phi phạm tương tự, khiến cái chết của hai người thừa kế khá là bình thường, nhưng mà liên tục chết bất đắc kỳ tử ở trong mắt vương thất và giáo hội thì vẫn rất đáng nghi. Cho nên sau khi Lão Tử Tước chết Raps bèn cố ý khuếch đại và bóp méo cuộc điều tra âm thầm năm đó, tự mình dọa ra vấn đề tâm lý rồi bắt đầu buông thả trong tiểu sắc và bài bạc, dùng chúng để tránh bị người ta chú ý. Điều này có thể giải thích cho chuyện khiến mình hoài nghi trước đó, đường đường là gia tộc tử tước lại bị mấy kẻ thần bí không biết từ đâu tới kiểm soát, coi vương thất và giáo hội đều mù loà cả sau, cho dù muốn kiểm soát thì cũng phải dùng cách thức nhẹ nhàng để không bị phát hiện mới đúng. Ví dụ như là danh sách 6 Người không mặt thuộc về đường tắt của mình Một đứa bé cũng có thể nhận ra bất thường Hướng chi là những kẻ mạnh của vương thất Và ba giáo hội lớn Giờ dĩ bọn họ không biết Chỉ có một lời giải thích duy nhất thôi Là những người đó chính là do họ phái tới Ờ Hồi đó mình đoán gia tộc tu đo Với gia tộc sót Cũng nắm giữ đường tắt của hắc hoàng đế Vậy nên căn cứ và yêu cầu đóng vai Bọn họ phải thành lập vương triều Mới có thể giữ được phong cách và sự đặc sắc của đế quốc Solomon. Về điểm này thì tiểu thư vệ sĩ hình như đã từng chứng minh danh sách chính của đường tắt hắc hoàng đế là luật sư, là một chức nghiệp phi phạm cực kỳ am hiểu về việc lợi dụng trật tự, ở năng lực mà Raph dùng để qua mặt vào mộng và thông linh đúng là bắt nguồn từ đây, hoặc là xa hơn một bước nữa. Gã rất phối hợp với mình, nhưng ở trong mơ và trong trạng thái ngây ngô, vẫn theo bản năng lợi dụng sơ hở của trật tự để cho ra kết quả phát triển theo hướng mà gã muốn. Cẩn thận nghĩ lại thì trong quá trình thông linh, Raptor Paul dường như thật sự không nói dối. Có điều lời nói thật đó lại chỉ là một phần duy chỉ gia tộc nhớ kỹ vinh quang. Có thể ám chỉ gia tộc Paul cũng có thể là ám chỉ gia tộc Tu đo nha. Mà suy nghĩ của Glenn dần trở nên rõ ràng đã có được một phán đoán chỉnh thể đối với chuyện này. Nhìn từ thái độ hiện nay của Raptor Paul trong tình huống không có trợ giúp từ bên ngoài thì ác linh đó không thể nào trốn thoát bằng không thì vị tòng nam tước này đã sớm nghĩ cách tự cứu mình rồi mặc kệ ác linh có tới tìm gã hay không miễn là đối phương thoát khỏi phong ấn thì sẽ gây tai họa vậy chuyện di tích dưới lòng đất sẽ không thể giấu được vương thất và giáo hội nữa đến lúc đó rafter tất nhiên sẽ bị liên lụy căn phòng đối diện bị sụp đổ nhưng không hề ảnh hưởng đến lực lượng trói buộc ác linh điều này chứng tỏ chỉ cần không trực tiếp phá hủy căn phòng trong cùng thì ác linh không cách nào trốn thoát được. Ờ, kế hoạch đã rất rõ ràng. Tìm Caspar, mua thuốc nổ, cho nổ sọc cửa ra vào để không có ai vào được nữa, để ác linh đó vĩnh viễn bị trồn vùi dưới lòng đất. Hả? Chờ mình có đủ thực lực, có thể đi xem xét giải quyết nó, giúp dân chúng bách lung diệt trừ một mối tai họa ngầm một cách triệt đẻ, thuận tiện thu hoạch luôn một vài vật phẩm có giá trị. Nhưng mà phải cho nổ như thế nào mới an toàn đây? Mình chả hiểu gì về những thứ này. Colea, Caspa có quen biết một tên chuyên gia thuốc nổ nào đó thì sao dù sao ông ta cũng là thương nhân vũ khí chợ đen cơ mà lên nhanh chóng quyết định phương án quyết định tối mai sẽ đi tìm caspar tranh thủ trong tuần này giải quyết xong chuyện di tích dưới lòng đất còn về quan hệ thực sự giữa gia tộc paul và gia tộc tudor sự khác thường của rafter hắn chẳng muốn tìm hiểu sâu thêm nữa liên quan gì tới mình đâu lên lẩm bẩm một câu rồi nhanh chóng rời khỏi sương mù quay về thế giới hiện thực tháng thứ sáu Glenn vẫn ra ngoài khá sớm giả bộ như mình rất bận nhưng trên thực tế thì hắn lại đến câu lạc bộ grab tập bắn súng đọc báo cho nên thời gian khá là thích thú đến thời gian trà chiều thì hắn đã lăn lộn ở đây sắp hết cả một ngày đang chuẩn bị rời đi nhưng lại bất ngờ nhìn thấy vị chủ, thô, à, chủ thuê trước là marie Gale và thầy dạy cưỡi ngựa tasim du đồng thời tiến vào câu lạc bộ đi cùng bọn họ còn có rất nhiều quý ông mặc lễ phục hai hàng cúc và những quý cô váy áo xinh đẹp hóa trăng tinh xào. Trong đó có cả phóng viên báo Daily Observer là Mike Joseph. Ồ, oh, thám tử Moriarty, trùng hợp quá nhỉ? Mike có đôi mắt mê người, nhưng làn da lại khá thù giáp, chủ động chào hỏi. bên mỉm cười trả lời, anh phóng viên, tin tức của anh đã điều tra xong rồi sao? Xong. xong rồi, nhờ có sự giúp đỡ của anh, tôi giới thiệu với mọi người, đây là đại thám tử nổi tiếng, anh Sherlock Moriarty, Bạn tốt của Taşim, Mike vung cánh tay lên nói. Sau khi hai bên chào hỏi xong, Mike tiếp tục nói. Tôi đại khái đất tìm hiểu rõ Capim là ai. Lúc nào rảnh tôi sẽ nói kỹ cảng cho anh biết. Tóm lại tôi đã có đầy đủ lý do để tin rằng cái chết của Sibiu là do bắt trước phạm tội chứ không phải là do tên sát thủ liên hoàn đó làm. <cười> Ngày mai, anh có thể sẽ thấy tin tức điều tra của tôi trên báo. Giống với suy đoán của tôi, Len mỉm cười trả lời. Lúc này, Mike như thể nhớ thấy cái gì đó, nghiêng đầu nói với Mary à Marie Gally. Tôi và bà hẹn một cuộc phỏng vấn đặc biệt nhé, liên quan đến tình hình ô nhiễm bầu không khí ở Bách Lung và phương án giải quyết. Có điều bà phải trao đổi với ngài tổng biên tập tỏa soạn báo của tôi trước, quyết định trang bìa và thời gian. Hai mắt của Mary lập tức tỏa sáng nói. Được, rất cảm ơn, Mike. Làm sao tôi lại không nghĩ đến biện pháp tuyệt vời này chứ? đây là tuyên truyền và tạo thế để tiến vào ban điều tra nhiễm không khí của vương quốc sau. vị phóng viên Mike này có kinh nghiệm thật phong phú ghê gớm nhỉ? Báo Daily Observer tuy không phải là tốt nhất nhưng số lượng phát hành khá lớn. Hôm nay Mary đột nhiên đến đây là bởi vì mấy vị nghị sĩ của hạ viện tham gia câu lạc bộ muốn tới đây sau. loại hình thức câu lạc bộ tư nhân này đúng là phù hợp với chính trị và làm ăn. nên như hiểu ra rồi nói lời tạm biệt. Trước khi trở thành người không mặt Thén không muốn xen vào Cái những sự vụ cấp cao này Trạng vạng tối Ở trong một tòa nhà của quận Đông William bận rộn cả ngày Tiến vào căn phòng thuê nhỏ hẹp Đang định thay chiếc áo khoác Lấy một ít tiền mặt đến quán uống một bữa Đồng thời thuận tiện giải quyết luôn bữa tối ở đó Trong hoàn cảnh âm u mở tối Đông tác mặc áo khoác của gã chợt ngưng chạy Gã nhìn thấy một bóng đen đang đứng cạnh cửa sổ Khuôn mặt của bóng đen bị mũ trùm Tra khuất hoàn toàn ai bảo mày tìm kiếm lăn nút bóng đen trầm giọng hỏi một cách từ tốn william nhanh chóng mặc áo khoác nuốt nước bọt mà nói một người bạn của tôi thợ săn tiền thưởng <cười> thợ săn tiền thưởng chính là chỉ những người mạo hiểm giả lấy các giải thưởng truy nã là nguồn thu nhập chính ở quận đông và ở bách lung có tồn tại không ít tại sao hắn ta lại đột nhiên bắt đầu tìm kiếm lăn nút rồi đây là giải thưởng truy nã đã treo từ rất lâu bóng đen đó cực kỳ cao từng bước đi đến trước người của william tôi không biết có lẽ cô ấy chỉ muốn thay đổi mục tiêu xem sau william hơi lui về phía sau bóng đen nọ trầm giọng truy hỏi cô ta là ai william lập tức lâm vào dãy ruộng qua vài giây mới run rẩy đáp húc húc đưa ra tôi không biết cô ấy ở đâu tốt rất thành thật bóng đen nọ đưa tay vỗ lên người william không hỏi nhiều nữa mà đi về phía cửa William lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm cho rằng kinh nghiệm hấp đạo phong phú đã giúp được cho bản thân. Lúc không cần cậy mạnh thì không nên cậy mạnh làm gì. Đúng lúc này gã nhìn thấy bóng đen búng tay một cái, tách. Suy nghĩ của William ngưng lại thân thể của gã lập tức chia nam xẻ bay bắn ra bon phương tam hướng khiến cho mặt đất và trên tường toàn là máu thịt. Tiếp đó bóng đen kia chặt đứt đường ống khí gà nơi này trong tiếng xì xì gã ta cầm ngọn nến trên bàn của William lên Rồi vuốt nhẹ tìm nến. Bóng đen lập tức rời khỏi. Chỉ mấy phút sau, ngọn nến bỗng nhiên tự mình thắp sáng. Âm! Uhm, tiếng nổ mạnh đã nhấn chìm tất cả. Sau bữa tối, trong phòng snooker của quán rượu người dũng cảm, Lên mặc một chiếc áo khoác đen đơn giản khá hợp với phong cách nơi đây, đội mũ lê chai màu sẫm bưng cốc bia Shalwell tiện tay đóng cửa, đi về phía Caspa đang cúi người, ngắm vào mấy viên bia ở phía đối diện. Hắn mỉm cười chào hỏi trước. Caspa dừng động tác đứng thẳng người, liếc hắn một cái. Maric không có ở đây. Không có những cuộc tụ hội khác mà cậu muốn. Trừ vũ khí ra thì tôi không có gì cả. Lời này ngạc quen quá hả? May mà hôm nay mình đến là có mục đích khác. Lên khẽ lên tiếng. Tôi đến để mua vũ khí. Maric không có ở đây. Xem ra cứ điểm này đã bị bại lộ. Bị kẻ thù để ý cho nên đã rời đi chỗ khác. Vậy thì mình không thể liên lạc được với tiểu thư vệ sĩ rồi. Với cả mình tính mượn sắc sống của Maric đến đánh lửa Müller Carter, vừa giữ bí mật, vừa nghe lời lại không sợ chết. ở tiền đe để chúng nghe lời là dùng linh tính để tra đậy sự ảnh hưởng của coi đồng Akot. Trong lúc nói chuyện thì trong đầu của cô lên cũng xoát ra một đống suy nghĩ. Kaspar hơi kinh ngạc, ông ta cất cây cơ, xoa cái mũi cà chua của mình, nghi ngờ hỏi. Cậu muốn mua vũ khí gì? Đạn lúc trước xài hết rồi sau Tập luyện nhiều quá nhỉ? Không. Đạn tôi dùng để luyện tập đều là đồ miễn phí từ cầu độ Krat. Lên là nụ cười mà nói. Tôi muốn mua thuốc nổ, cái loại phổ biến dùng cho quặng mỏ. Cậu muốn làm gì? caspa bật thốt ra khỏi miệng. Theo đó là vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Tôi cảnh cáo cậu. Đừng có định làm mấy cái chuyện lớn chết tiệt gì đó. Tôi không cho phép khách hàng của mình đi khiêu khích silvera Yard đâu. Tất nhiên, Cậu có thể không mua vũ khí từ chỗ tôi. Có thể làm thương nhân vũ khí chợ đen đồng thời còn sống đến tận bây giờ. Từ một trình độ nào đó thì ông ta rất tuân thủ quy củ. Ít nhất sẽ không bán linh tinh cho mấy thằng điên cuồng như thế này. Lên theo thói quen, đứng từ lập trường của kẻ gắp đêm cho ra đánh giá, đồng thời cười nói Hình như ông đang hiểu lầm gì đó rồi. Tôi không có định đi nổ cửa ngân hàng đâu. Cũng không có tính là tạo mấy cái tin thời sự chấn động. Tôi chỉ tính giúp người ta dỡ bỏ kiến trúc thuận tiện cho việc cải tạo sau này. Vậy sao gã ta không tìm công ty xây dựng chính quy? Caspa vẫn chưa buông lỏng cảnh giác. Ha <cười> ha! Đó là một căn phòng bí mật. Ông ấy không muốn bị người khác biết. Sau đó Glenn hỏi ngược lại. Ông có biết chuyên gia thuốc nổ nào không? Tôi không am hiểu về chuyện này. Tôi sợ sẽ làm nổ sập lươn tòa nhà của người ta. Caspa thấy đối phương còn suy xét đến việc giữ cho căn nhà hoàn hảo, thì nghi ngờ trong lòng cũng bay biến đi không ít. Lúc ông ta đang đắn đo, Trong phòng chợt vang lên một giọng nói hư ảo và lay động Không cần Cảm giác quen thuộc hiện lên Lên vội vàng quay đầu lại Thì phát hiện ra tiểu thư vệ sĩ Không biết đã ngồi trên chiếc ghế dựa trong góc từ khi nào Cô nàng vẫn mặc chiếc váy dài cung đình kiểu gô thích đen Đổi chiếc mũ mềm xinh xắn cùng màu Khuôn mặt vẫn tái nhợt như lúc trước Mái tóc vàng nhạt cùng với dung mạo tinh xảo bổ trợ lẫn nhau Làm nổi bật ưu điểm của đối phương Chào buổi tối quý cô Lên hơi khom người chào một cái Chào buổi tối, cô Sharon. Caspar cũng làm động tác cúi chào. Thì ra, cô ấy tên là Sharon. Lên suy tư rồi chờ đối phương mở miệng. Tiểu thư vệ sĩ được gọi là Sharon kia lại nhìn về phía Caspar mà nói. Về sau, Mauric sẽ không đến đây nữa. Nếu như ông có việc muốn tìm anh ta, thì cứ dựa theo cách thứ ba đã giao hẹn mà để lại lời nhắn. Được, cô Sharon. Lão già Caspar này rõ ràng đã từng trải nhiều sóng gió, Vậy mà dường như vẫn có chút sợ tiểu thư vệ sĩ theo bản năng. nghe đến đó, Clint chen lời, nếu như... Tôi nói là nếu như tôi muốn tìm Maric giúp đỡ, thì làm thế nào để liên lạc với anh ta? Tìm Caspar, Sharon trả lời cực kỳ ngắn gọn. Được rồi, Clint xua tay đáp một tiếng. Vừa nãy cô nói không cần tìm chuyên gia thuốc nổ là có ý gì? Đôi mắt xanh thẳm của Sharon chẳng hề dao động, chính là tôi. Chính là cô, cô chính là chuyên gia thuốc nổ ư, đợi đã. Cô không phải là người phi phạm có năng lực đặc thù, đại khái là danh sách thứ năm sau. Sao lại còn cả kiềm chuyên gia thuốc nổ nữa? Lên sửng sốt, không biết phải tiếp lời như thế nào. Sau cùng hắn lựa chọn tin tưởng tiểu thư vệ sĩ, đắn đo nói. Tôi đi hỏi. Hắn còn chưa dứt lời, ánh mắt quét vẻ phía Kaspar, ý là đề tài tiếp theo không phù hợp với người thường. Nói về mặt bản chất, thân thể thì thương nhân vũ khí chợ đen đúng là người thường. Lên yên lặng bổ sung sot khong biet phai tiep loi nhu the nao sau cung han lua chon tin tuong tieu thu ve si đan đo noi toi đi hoi han con chua dut loi anh mat quet ve phia caspa câu. Sharon nghiêng đầu nhìn về phía Caspar mà nói Ông đi chuẩn bị thuốc nổ Hai bảng Anh ta trả Vâng, cô Sharon Caspar liếc lên một cái Khập khiễng rời khỏi phòng snooker Đồng thời còn không quên thuận tay đóng cửa Cái tiểu thư vệ sĩ nhìn mình mà không nói lời nào Linh có cảm giác như bị một nữ quỷ nhìn chầm chầm Vội vàng sắp xếp ngôn ngữ mà nói Tôi hỏi thăm được địa chỉ của tổng nam tức Paul Nửa đêm đã đi hỏi gã Sau khi kể lại từ đầu đến cuối lời nói của Rafter Paul một lần, lên bắt đầu suy luận. Tôi cho rằng có rất nhiều chuyện gã đang nói dối. Một gia tộc tử tước không thể nào bị người khác âm thầm kiểm soát dễ dàng vậy được. Ngay cả một đứa bé cũng phát hiện ra điều dị thường. Vương thất và giáo hội sao có thể không phát giác chứ? Sau khi Rafter Paul xa đoạn, gã có rất nhiều cơ hội tiếp xúc với các quý tộc khác. Miễn là gã có chút can đảm thì đã có thể giải quyết được vấn đề này một cách nhẹ nhàng. Cho nên tôi cho rằng gã chắc chắn là đang che giấu một vài chuyện, mà những chuyện này có xác suất rất lớn có liên quan đến tỏa kiến trúc dưới lòng đất kia. Nhìn tình trạng của gã, thì cái tên nghi là ác linh đó từ rất lâu rồi vẫn không thể thoát ra được. Cho nên tôi tính là chuẩn bị một ít thuốc nổ phá sập cửa vào, không để cho người khác có cơ hội tiến vào nữa. à, Tôi sợ bọn họ, sợ lỡ mà thả ác linh ra ngoài. ở Đầu thư vệ sĩ không có thừa nhận cách nghĩ của Glenn nhưng cũng không phủ nhận. Lên do dự hỏi, tôi không hiểu về cách gái thuốc nổ, cho nên chuẩn bị vẽ bản đồ bố cục, mời chuyên gia thuốc nổ, lắp đặt vị trí và phân lượng thuốc nổ. Nếu, nếu như cô muốn giúp tôi lần nữa, thì tôi cần phải trả bao nhiêu tiền? Nếu đắt quá thì mình nên tìm chuyên gia thuốc nổ thì hơn, dù sao vụ này của mình mới có năm 50 bảng, mà tiểu thư vệ sĩ ba ngày đã đòi 1.000 bảng, lên sớm đã chuẩn bị phương án miễn phí. Câu trả lời của Sharon vẫn theo phong cách tiết kiệm được từ nào thì hai từ ấy. Mà mà miễn phí, liên lập tức giật mình. Ở trong thưởng thức của hắn thì miễn phí mới là đắt nhất. Sharon vẫn yên tĩnh ngồi đấy, qua vài giây mới giải thích. Sau khi cho nổ sập cửa, có thể ra vào nơi đó chỉ còn lại mình tôi. Đây cũng là chuyện mà tôi mong muốn. Nói cách khác là sau khi cô có nắm chắc rồi thì sẽ đi diệt trừ ác linh, rồi thu hoạch vật phẩm bên trong ư. Cho nổ sập cửa ra vào thực ra là đang giúp cô, Loại bỏ sự quấy nhiễu và ham muốn có khả năng xảy ra của người khác, vì dù sao người phi phạm ở danh sách khác không thể xuyên qua đất đá như linh thẻ được, ở ngoại trừ đường tắt người học việc, nhưng mà bọn họ có biết tòa kiến trúc dưới lỏng đất đâu, lên hiểu ra liền gật đầu, được. Nói xong hắn vội vàng bổ sung thêm một câu, ờ, cô mượn, mấy tên thuộc hạ từ chỗ Marich, mấy cái tên kín kín miệng ấy, bay ra cho Miller Carter, xem là tôi có mời trợ thủ. Được, Saron cũng không từ chối, nên cố ý không nhắc đến việc trả thủ lao cho chuyện này để lộ ra nụ cười mà nói. Vận thể hẹn 10 giờ sáng mai, chúng ta phải khảo sát địa hình chung quanh trước, không thể để cho vụ nổ, tạo thành phá hủy quá rõ ràng. Sauron khẽ gật đầu, bóng dáng từ từ nhạt đi rồi biến mất. Sáng thứ bảy, Hux Dura lần nữa ngồi xe ngựa cùng cộng đến quận đông, xác nhận xem ủy thác của mình có thu hoạch gì không. Đợi đến lúc đợi đợt xe thì cô đột nhiên có xung động, muốn mua một tờ báo để đọc. Cô móc một đồng, một penny, mua một tờ biêu báo bách lung từ đứa nhóc bên cạnh rồi nhanh chóng lật xem. Đột nhiên ánh mắt của cô nàng dừng lại trên một tin tức nằm ở trang 3. Tin tức 7 giờ 10 phút tối ngày hôm qua, khu nhà trọ nằm ở số 1 phố Di Vi quận Đông đã xảy ra một vụ nổ nghiêm trọng, nghi là do gì do gì khí ga tạo thành. Vụ nổ xảy ra trong căn hộ số 6 tầng 3 khách thuê tử vong tại chỗ, thậm chí còn không để lại thi thể hoàn chỉnh. Đến tận nửa đêm, vụ nổ này khiến tổng cộng 3 người tử vong và 16 người bị thương. Khu nhà trọ số 1, phố vi số 6 tầng 3, đó... đó không phải là chỗ mà William thuê sau. Anh ta chết rồi ư? Chết vì nổ do gì khí ga? Không, tuyệt đối không thể như vậy. Anh ta không xa xỉ đến mức dùng khí ga đâu, cho dù nơi đó có lắp đặt đi nữa. Anh ta vừa mới nhận quỷ thác của mình, Chẳng lẽ là bởi vì chuyện này? Nhưng mà, Lan Nút là tội phạm bị trùy nã, phát hiện ra có người đang tìm gã, thì chỉ cần thay đổi địa điểm khác là được, không cần phải giết người để giữ bí mật. Chuyện này lại càng dễ bị bại lộ hơn. Cách làm này quá kỳ quái và cấp tiến, hẹt như điều mà một thằng điên sẽ làm. Rõ ràng chỉ là một tên tội phạm lừa đảo thôi mà. William thật đáng thương, tôi nhất định sẽ báo thủ cho anh, nhất định tôi sẽ tìm ra sự thật. Húc bi thương nhìn chiếc xe ngựa công cộng dừng trước mặt với vẻ ngưng trọng mà không có lên xe. Cô nàng biết rõ bây giờ mà đến quận Đông thì cực kỳ nguy hiểm. <cười> cô tính là lập tức trở về nói cho Phil để cô ấy tạm thời chuyển đến căn phòng, phê, dự phòng. Mình thì cải trăng, lèn vào quận Đông tìm người quen để hỏi. Bước đầu làm rõ ngọn nguồn của chuyện này, tìm dấu tích mà hung thủ để lại. Ai, quỷ thác của tiểu thư Audrey quả nhiên không có chuyện nào là không nguy hiểm cả. Là mình cho rằng tội phạm lừa đảo đã bị truy nã. Miễn là không bức gã, chỉ khiến gã không chạy trốn được thì gã chắc chắn sẽ không phản kích quá hùng ác. Là do mình sơ xuất là mình đã hại chết William. Ờ, cũng không thể loại trừ khả năng là do anh ta còn đồng thời thu thập tin tức của chuyện khác, sau đó mà rước lấy tai họa. Húc nhắm mắt lại, băng qua đường lớn đi về chạm chở xe đối 11 giờ 11h14, lên cùng với tiểu thư vệ sĩ Sharon, Xác định xong tình trạng bề mặt địa hình Của tòa kiến trúc thuộc kỷ thứ tư nọ Rồi đi tới tòa nhà số 8 Của phố William Saron đã biến mất Mellekeiter nhìn thấy thám tử Sherlock Moriarty mặc đồ công nhân Màu xanh xám, đội mũ lết chai Cùng ba tên trợ thủ cao lớn vạm vỡ trầm mặc ít nói Như vậy nó tiện cho việc thăm dò Lên giải thích một câu Carter đảo mắt qua ba trợ thủ Nhìn là biết đánh nhau rất được Hai lòng gật đầu Công tác chuẩn bị của cậu nhanh hơn dự tính của tôi, trong bọn họ có chuyên gia đuổi rắn chứ? Đúng vậy, bọn họ cực kỳ am hiểu với việc đuổi rắn, lên lập tức cho ra đáp án khẳng định mà không do dự, xác sống mà còn sợ bị rắn cắn hay sao? Trong tòa kiến trúc dưới lòng đất tối tâm u ám, lên sách đèn bão đi một vòng quanh đại sảnh, tỉ mị kiểm tra xem thử có cửa vào khác nào không. Đương nhiên hắn không dám đi vào các hành lang, dẫn đến căn phòng cuối cùng mà bày rắn lại lần nữa tụ lại đã bị một cơn gió lạnh thấu xương thổi cho trốn hết. Sau khi nhận được đáp án khẳng định, hắn lui về bên cạnh cửa lớn, đứng cùng với ba tên sắc sống, nhìn tiểu thư Sharon đặt thuốc nổ vào các vị trí khác nhau. dáng vẻ rất chuyên nghiệp, lên khẽ giọng cảm khái một câu, mà ba tên xác sống đó thì tất nhiên sẽ không trả lời hắn. Nhưng nó cũng là có lý do. Hắn vẫn luôn dùng linh tính bao lấy còi đồng Akos để bọn họ tránh phải chịu các ảnh hưởng tiêu cực. Bằng không thì hắn sẽ gặp được cảnh tượng phụ họa cực kỳ nhiệt tình cho xem. Vốn là hắn chẳng định mang theo chiếc còi đồng cổ xưa tinh xảo này đâu, nhưng mà suy xét đến việc phải đề phòng ác linh âm thầm quấy phá, cho nên hắn đành phải hy sinh một ít linh tính vậy. Tiểu thư vệ sĩ, à không, tiểu thư Sharon, nói cô ta là chuyên gia thuốc nổ, đúng là không hề nói khoác. Cô ta vốn làm nghề này sau hay là do danh sách nào đó trong đường tắt vi phạm khiến cô nàng am hiểu về lĩnh vực tương tự? Dựa vào tài liệu mà mình đọc được khi còn ở trong tiểu đội kẻ gác đêm, tương tự thì có danh sách 9, tội phạm, tù nhân, chiến sĩ, thợ săn, danh sách 8, quan trị an, danh sách 7, bậc thầy vũ khí, và người nắm giữ trí thức, hả? Người nắm giữ trí thức còn có một biệt danh là thám tử, nó thuộc về giáo hội thần trí thức và trí tuệ Những danh sách khác thì mình không rõ cho lắm, không biết là tiểu thư Sharon là đường tắt nào đây, nhìn thì đều không giống như những danh sách trên. Lần này cô nàng còn biểu hiện ra năng lực chỉ huy sắc sống nữa. Trong lúc lên suy nghĩ miên man không có giới hạn thì Sharon đã bố trí xong thuận tay đốt luôn dây dẫn nổ. Nè, sao không nói trước một tiếng chứ? Lúc này lên mới hoàn hồn bị dọa cho giật nảy cả mình cuống quyết chạy khỏi đại sành ra hành lang bên ngoài. Mà ba tên sắc sống thì vẫn bình tĩnh theo sát phía sau. Nơi đây rất an toàn. Chợt Sharon hiện ra lơ lửng bên cạnh hắn. lên thở phào nhẹ nhõm, sau đó hỏi Nơi này có bụi đất bị chấn động rớt xuống không? Có. Sharon dùng một từ đơn giản cho ra câu trả lời khẳng định. Vậy thì tốt. Trong lúc nói chuyện, Clint lại lùi thêm mấy bước. xì. Âm thanh dây dẫn bốc cháy chuyển vào trong tay. Khiến hắn cảm thấy hơi bực bội. Cái tâm trạng này không phải là vì hắn sợ vụ nổ sắp tới, chỉ là về tiếng cháy vang vọng mãi không biết lúc nào mới ngừng. Một. Sharon chợt lên tiếng. Hả? Clint không hiểu ý của đối phương. Âm. Um. Mặt đất rung động kịch liệt, khói bụi bỗng chốc từ trên rớt xuống, tài lên chỉ còn những tiếng ong ong, tạm thời không nghe được âm thanh gì khác. Nếu không phải hắn là tên hề thì lúc này đã mất thăng bằng ngã sấp mặt trên đất. Khục! Hắn vì để di rời lực chú ý, nền chưa kịp chuẩn bị, thế là hò sặc sụa, nhìn đằng trước thì thấy đá và bụi đất nhanh chóng rớt xuống, chớp mắt đã phủ kín cửa vào, trong cơn chấn động còn sót lại lên nắm chặt cái còi đồng của thầy a cốt tặng quan sát phản ứng của nó tuy rằng hắn đã xem bói trước nhận được kết quả là chuyến đi này không nguy hiểm gì nhưng dù sao nơi này cũng liên quan đến tượng của sáu vị thần linh chính thống dù là gợi ý nhận được trên màn xương xám thì hắn cũng không dám tin tưởng trăm với thêm là có khả năng đọc giải quán là sai vậy nên hắn thận trọng dùng còi đồng để đoán xem ác linh có nhờ vụ nổ này mà thoát ra ngoài hay không bề ngoài còi đồng vẫn mắt lạnh nhu hòa không có biến đổi nào khác thường cả lên lúc này mới hoàn toàn yên tâm. Hắn nhìn mấy tên xác sống bên cạnh, qua ánh mắt của bọn hắn thì xác nhận được một chuyện, đó là dáng vẻ hiện giờ của mình, dính đầy bụi đất. Vậy cũng tốt, hình tượng rất hợp với lý do mình đã chuẩn bị giải thích ông Mueller Carter, không uổng công là mình còn cố ý thay đổi xong rồi mới tới. Hắn đi về phía cửa vào, xác nhận nơi đó đã hoàn toàn bị bịt kín, với tình huống không gây ra động tính lớn, tương lai, quả thực chỉ có người phi phạm ở danh sách người học việc, hoặc giống như tiểu thư Sharon đây thì mới có thể vào trong được. Cô nàng đã loại bỏ rất nhiều đối thủ cạnh tranh có tiềm lực, khó trách lại làm miễn phí. Len nhìn đống đá và bụi đất mà âm thầm than thở. Đương nhiên, tôi cũng vào được, tôi cũng có trạng thái giống như linh thể. Hắn mỉm cười âm thầm bổ sung một câu trong lòng, nhưng ngoài mặt thì lại tỉnh bơ con cơ. Xong việc, Len búng tay cái tách dẫn theo ba tên sắc sống, vội vàng và hoảng hốt trở lại tầng hầm của tòa nhà mà Saron thì không mất à không biết đã biến mất từ lúc nào trong tầng hầm rộng rãi người lừa cả tờ căng thẳng lo lắng đi qua đi lại thỉnh thoảng lại nhìn về phía cánh cửa bí mật ở phía xa sau khi nhìn thấy thám tử moriarty và trợ thủ quán vẫn đầy đủ nhân số ra ngoài ông ta lập tức thở hắt ra một hơi vội vàng hỏi bên trong rút cuộc xảy ra chuyện gì vậy lên cố ý còn thở hổn hển mà nói pha kiến trúc dưới đất đó đã quá lâu quá cũ không được tu moriarty va tro thu quan van đay đu nhan so ra ngoai ong ta lap tuc tho hat ra mot hoi voi vang hoi ben trong rut cuoc xay ra chuyen gi vay len co y con tho hon hen ma noi toa kien truc duoi đat đo đa qua lau qua cu khong đuoc tu sua Vốn là chúng tôi đang đuổi rắn Động tác chỉ hơi mạnh một chút Đã khiến cả tòa kiến trúc sụp đổ xuống luôn May mà bọn tôi ở gần cửa Cho nên mới kịp thời thoát được Bão táp trên cao Tòa kiến trúc đó lại nguy hiểm vậy sao Milikator nắm quyền đấm lên ngực trái Đúng vậy Kiến trúc cổ đại Có thể bảo tồn hoàn hảo Cũng chỉ sót lại được mấy chỗ thôi Còn lại thì đều sụp đổ trong dòng sông lịch sử cả Lên trả lời Tôi dẫn ông vào xem nhé Để xác nhận lại tình hình Nó còn sụp nữa không? Miller cẩn thận hỏi lại một câu. Không đâu, bên này khá là chắc chắn. Glenn cố gắng vỗ bụi đất trên người, ho khan hai tiếng, tiếp đoán dẫn chủ thuê đi dạo một vòng. Dừng ở trước cánh cửa đã bị bịt kín, mà những vách tường gần đại sảnh cũng đã sụp đổ, đằng sau đều là đá và bụi đất. Ông có thể sử dụng được khu này, hắn chỉ vào khu vực hành lang. Miller im lặng vài giây rồi cảm thán nói. May là tôi đi tìm người chuyên nghiệp như anh chứ không có tùy tiện, bảo người làm và đó thăm dò, nếu không thì lưng tôi đã cõng thêm mấy mạng người rồi. Được rồi, uy thác này đến đây là kết thúc, tôi sẽ trả số thủ lao còn lại cho anh. Trong lúc mà nói chuyện, Miller Carter đã lấy ví tiền ra, đếm qua mới lúng túng phát hiện chỉ còn có ba mươi mấy bảng tiền mặt. May mà mình vẫn còn khoản tiền khác, bằng không thì phải đến ngân hàng một chuyến rồi. Miller lầm bẩm một câu, rồi ngẳng đầu nhìn lên mà nói. Anh không ngại khi nhận đồng vàng chứ? Không. Tôi không ngại bất cứ cái thứ gì được gọi là tiền Glenn mỉm cười nói Tiền của vương quốc Bruen Ngoại trừ tiền giấy thì còn có đồng vàng Đây là để đảm, đảm bảo giá trị của tiền giấy Nhưng trong hơn 100 năm Từ sau thời của Russel Đại Đế Dân chúng lục địa Bắc càng ngày càng quen Việc dùng tiền giấy Thậm chí là có nghị sĩ muốn để cho đồng Penny Cũng có tiền giấy ở mệnh giá tương ứng Thực tế thì đồng vàng đã Rất ít lưu thông trên thị trường Chỉ có một vài thân sĩ lớn tuổi Sẽ ở À, đầu kia của dây đồng hồ quả quyết của mình phối thêm một chiếc hộp cố định thả một vài đồng vàng bên trong để đề phòng những trường hợp ngoài ý muốn điều này vừa là để yên tâm mà cũng là do thói quen Miller gật đầu dọc theo sợi dây của chiếc đồng hồ vàng từ trong một cái túi áo nào đó móc ra một chiếc hộp lấp lánh ánh vàng cạch ông ta mở hộp lấy ra năm đồng vàng đưa cho ngài thám tử trước mặt cùng với số tiền giấy đã đếm lên cũng không kiêng kỵ Sau khi đếm lại một lần, bông nhìn hắn búng một đồng vàng lên, đồng thời tiêu xái vươn bỏng tay tiếp lấy nó. Cảm ơn sự hào phóng của ông. Hắn liếc nhìn hình người in trên đồng vàng mà lộ ra nụ cười từ đáy lòng, sau đó để tay trước ngực, cúi người chào Miller Carter một cái. Ờ, nếu là thám tử khác gặp cảnh nổ sập cửa ra vào và hành lang hồi nấy, sau khi trở về chắc chắn sẽ gặp ác mộng. Trong phòng mà có những tiếng động khác thường thì tinh thần sẽ trở nên suy yếu, Cảm giác lúc nào cũng có người nhìn mình chằm chằm, vân vân và mây mây. Đó là do nhiễm phải ký tức ác linh phải mất một khoảng thời gian dài mới biến mất. Nhưng mình thì khác. Chính tiểu thư Sharon, dạ giống hệt nữ quỷ rồi. Mình lên bàn sương mù màu mộ xám một chuyến thì sẽ không còn vấn đề gì nữa. Còn về phần ba tên xác sống nọ, ngay cả chết họ cũng không sợ, còn sợ quái gì. Tâm trạng lên không tệ, chế nhạo trong lòng vài câu, cho nó tạm biệt Miller, quay người rời khỏi tòa nhà. <cười> ở trên đường đi thì ba tên sát sống nọ không thèm chào hắn lên một lời đã cùng nhau đi về hướng khác tiểu thư Sharon đi rồi không thu phí thuê ba tên sát sống thật luôn tên mỉm cười nhấc tay vẫy vẫy với bóng lưng của ba tên sát sống nọ sau đó về nhà thay quần áo bình thường rồi đến công bộ crack để luyện súng thuận tiện tự khao cho mình một bữa tối để chúc mừng nhiệm vụ đã hoàn thành mỹ mãn sau đó lên ngồi xe ngựa công cộng về phố Mink cảnh vật chung quanh âm u mờ tối được những chiếc đèn đường bằng khí ga chiếu sáng hắn cầm ba tông nhàn nhã dạo bước trên đường đột nhiên hắn có dự cảm không tính là tốt nhưng mà cũng không được xem như quá xấu chuyện gì đây lên ngẩng đầu nhìn về phía trước thì phát hiện quai cảnh sát đang dắt một con chó nghiệp vụ đi tới dường như đang kiểm tra cái gì đó ven đường kiểm tra mang theo cả chó nghiệp vụ đi kiểm tra ảnh hưởng từ vụ án giết người liên hoàn sau hiện trường để lại mùi hương của tử đinh hương và quả lý gai cho nên dắt theo chó nghiệp vụ sau. Lên không nhịn được oán thầm một câu. Lịch sử chó nghiệp vụ xuất hiện sớm nhất có thể ngược dòng về thời kỳ của Russell, nhưng số lượng không nhiều. Suy xét đến việc trên người mình có rất nhiều đồ, rồi lại nghĩ đến dự cảm vừa rồi, lên định đi vòng qua, ngã khác. Nhưng đúng lúc này thì hai cảnh sát nhìn thấy hắn, ra hiệu choán dừng lại. Cái miệng của len co giật, vẻ mặt tươi cười đứng đợi tại chỗ. Kiểm tra theo thường lệ, Sau khi tới gần, một cảnh sát Lấy ra giấy chứng nhận của mình Được Lên còn chưa dứt lời Còn cho nghiệp vụ kia đột nhiên gào lên Không ngừng sủa hắn Đây là người được mùi thuốc súng trên người mình sau Mùi thuốc súng luyện tập Từ lúc chiều còn sot lại ư Lên lập tức hiểu ra Liếc nhìn hai cảnh sát đang có vẻ mặt đề phòng chợt nghĩ ra đối sách Mìm cười chân thành nói Là thế này, tôi nhận được một khẩu súng lục trên đường Còn kèm theo túi súng và đạn nữa Đang định giao cho hai anh Hắn động tác chậm rãi lấy súng lục của mình ra, giờ tay cao ngang vai, cười khá là nghiêm túc mà bổ sung. Anh cảnh sát, tôi thực sự không mang theo súng phi pháp đâu. Một cảnh sát đề phòng cao độ, người kia thì đưa tay nhận lấy súng, ngừng trọng nói, anh cần phải theo chúng tôi về cục cảnh sát một chuyến. Được, lên đáp lại bằng một nụ cười sán lạn, nhưng mà tôi có một yêu cầu, làm ơn báo cho luật su của tôi, anh Jugen Cooper, phải dưới sự chứng kiến của anh ấy, thì tôi mới chấp nhận là cho soát người được. Quận Đông, trong một góc khảo lánh, Jean uống đến say mềm, mặt hướng về phía vách tường, cởi quần, khoan khoái tầm bộ, cho đúng rêu xanh. Chờ gã giải quyết xong vấn đề, thì đột nhiên bả vai bị người ta vỗ một phát. Jean Kim không được dùng mình vội kéo quần, quay nửa người. Nhìn phía sau thì thấy một thằng nhóc lùn, mặc một chiếc áo khoác bằng vải bố, đội mũ lưỡi chai. Thằng nhóc đó ngẩng đầu để lộ ra khuôn mặt, tuy khá bẩn, nhưng lại nhu hỏa đẹp đẽ húc sao cô lại cải trang thành ra thế này duyên ngạc nhiên thốt ra húc giơ ngón trỏ lên môi tỏ ý đối phương đừng lên tiếng tiếp đó cô nàng đè thấp giọng mà nói tôi hỏi anh trả lời nhỏ tiếng thôi bị sự uy nghiêm đó làm cho khiếp sợ duyên chỉ còn lại mỗi suy nghĩ là phải gật đầu trong đám người mà william quen biết hai ngày gần đây có ai chết không húc trầm giọng hỏi duyên dùng cái đầu đã bị cồn làm cho tê liệt cẩn thận nhớ lại mà nói gavin sáng nay gavin được phát hiện chết đuối trong sông tô Quóc. gà A chắc là bị rớt xuống sông vào hôm qua cái tên đáng thương này lại không biết bơi cứ thích uống say xong lại đến bờ sông hóng gió ánh mắt của húc chợt trở nên sắc bén không cần phải nghĩ đã truy hỏi gavin có từng nhận ủy tháp của ông william không ủy tháp tìm kiếm tội phạm truy nã là nút đó tất nhiên bọn tôi đều nhận được ủy tháp này từ chỗ william dù sao thì cũng không phải là chuyện phiền phức gì. Chỉ cần đưa bức họa cho người quen biết nhìn, để bọn họ chú ý thử quay, có tên nào giống vậy không là được rồi. Ờ, William còn nói, nếu có manh mối thì sẽ mời tôi uống rượu ba ngày, ăn thịt ba ngày. Tên đáng thương đó lại chết vì nổ khí ga mất rồi, cho nên tôi quyết định là không để chủ cho thuê nhà lắp đặt đường ống khí ga. Ờ, đây đều là chuyện mấy tháng trước rồi, bây giờ tôi chỉ ở nổi mấy cái nhà trọ giá rẻ. Jin cứ nói liên miên. Các viên phụ trách khu vực nào? Gá có nói gì với anh không? Phúc nghiêng đầu nhìn bên cạnh bím môi, lập tức nhìn chầm chầm vào khuôn mặt của Jin mà hỏi. Gá, gá thường đến phụ cận xưởng đóng tàu S-35 ở quận Bến Tàu. Trạng vạng tối qua tôi còn từng gặp mặt gá. Nói là đến quán rượu liên minh công nhân ở đó, để truyền tin tìm kiếm Lanút, đồng thời còn để người có mặt ở đó, coi chân dung của Lanút. Jin ợ ra hơi rượu mà nói cách lung có rất nhiều bến tàu, phần lớn chúng đều bị hoạch định vào quận bến tàu, còn được đặt tên là xưởng đóng tàu. Sau đó thì sao? Gavin không nói là gã muốn làm gì tiếp theo à? Húc nghi ngờ nhíu mày lại hỏi tiếp. Tất nhiên, tất nhiên là uống rượu rồi, gã định uống một bữa no nê, sau đó tìm một nơi để ngủ. Cái tên đáng thương này nhất định là uống nhiều thấy nóng, muốn nhảy xuống sông tắm cái cho mát, kết quả gã quên mất là mình không biết bơi. Với lại giờ còn sắp vào đông nữa xin lần nữa than thở và thương tiếc. Chuyện này, Vin chẳng tra ra được gì cả, chỉ là đến quán rượu liên minh công nhân để phát tán chuyển đơn tìm kiếm Nút. kết quả là gã bị giết hại, còn liên lụy đến cả William. Phản ứng này của hung thủ, không thể hình dung bằng từ quá khích được, mà quả thực chính là một thằng điên. Đổi thành mình mà là Nút thì lựa chọn tốt nhất và đơn giản nhất chính là lập tức di chuyển đi nơi khác để tránh bị truy tìm, trừ phi. Gã đang vướng phải một chuyện gì đó trong một khoảng thời gian dài không thể rời đi. Nhưng mà kẻ muốn tìm gã không chỉ riêng mình mà còn có rất nhiều thợ săn tiền thưởng nữa. Gã giết được William, giết được nhiều người đến vậy sau. Gã có bản lĩnh thì đi mà giết sạch Sylvia. Yaddy, người đã ban bố lệnh trùy nãi. Húc thấy mình không thể nào giải thích được chuyện này giống như chuyện cô rất khó chấp nhận được về cái chết của William vậy. Cuối cùng cô nàng quyết định đi báo cáo vấn đề đang gặp phải cho tiểu thư Ori tiếp đó sẽ cải trang đến quán rượu liên minh công nhân ở sưởng đóng tàu S-35, không dò hỏi tin tức mà cô đến đó chỉ để quan ruou lien minh cong nhan o xuong đong tau s 35 khong do thử xem có người nào khả nghi hay không Quận Dô phân cục cảnh sát Lê lên lại lần nữa chăn trúc trên băng ghế dài với đám ma men và bọn trộm vật xùi xẻo quá thì mất tự dưng lại gặp phải cảnh sát kiểm tra theo thường lệ, còn không kịp đi đường vòng đều trách cái tên sát thủ liên hoàn chất tiệt kia Lên vừa nguyện rùa tên nào đó, vừa suy nghĩ xem làm thế nào để giấu bùa chú, bột phấn, thảo dược, không thể giải thích người, ở trên người mình đi, tránh cho người ta soát người. Anh tính bỏ hết mấy thứ này vào trong găng tay đen, sau đó tìm cơ hội nhét vào một chỗ bí ẩn trong phân cục cảnh sát này, chờ lúc rời khỏi thì sẽ lấy lại. Chính vào lúc này ánh mắt của anh mat quắn sang nhìn thấy luật su trẻ tuổi Jürgen Cooper với mái tóc được trải về phía sau rất chỉnh tề, ăn mặt nghiêm túc như thế là sắp đi tham gia cuộc tiệc rượu. Anh ta đang đi vào cùng với một cảnh sát. Anh đi ký tên xong là có thể về. Dù gần nói với vẻ mặt nghiêm túc đứng đắn trước sau như một. Cứ vậy là xong Sau, Lên ngạc nhiên hỏi lại. Dù gần khẽ gật đầu. Đúng vậy. Bọn họ biết anh là một thám tử nổi danh. Đây là lý do gì vậy chứ? Lên không dám hỏi nhiều. Lập tức đứng dậy. Theo đằng sau Dù gần đang mặc lễ phục màu đen được đặt may. Không nhanh không chậm ký tên rồi rời đi. Khác với thời tiết lần trước Hắn được đối phương bảo lãnh ra khỏi cục cảnh sát, lúc này thì trời không đổ mưa, chỉ có mây mù dày đặc trà khuất trăng đỏ và trời sau. Đường đi toàn nhờ vào đèn khí ga của đôi bên chiếu sáng. Tôi xin được chân thành cảm ơn, lại lần nữa làm phiền anh rồi. Lên bước nhanh hai bước tới bên cạnh Dugan. Dugan nghiêm túc nghiêng đầu nhìn hắn và nói, không cần phải cảm ơn, đây là nghề của tôi, hai bảng. Lên nghiêm túc đánh giá đối phương, lộ ra nụ cười, được. Dạo gần đây ví tiền quán khá dày lập tức lấy ra hai tờ mệnh giá một bảng. Chú gần cũng không khách khí nhận thủ lao. Nếu như anh muốn thành lập quan hệ hợp tác chính thức, vậy về sau mỗi lần đến cục cảnh sát tôi chỉ thu một bảng. Tất nhiên, nó không bao gồm loại có tình tiết của vụ án nghiêm trọng. Anh cần phải hiểu, chi phí mà tôi thu phải giao phần lớn cho sở vụ. Nói cứ như thế là về sau tôi sẽ thường xuyên được mời đến cục cảnh sát uống trà không bằng. Phi, bọn họ còn trả thêm cho trà nữa. Ngay cả một ly nước cũng không có nữa là Lên còn chưa kịp trả lời Thì lại nghe thấy luật sư Chưa cần bổ sung Đối với một thám tử nổi danh Thì ra vào cục cảnh sát thường xuyên là chuyện sẽ gặp Nó thuộc về đặc điểm nghề nghiệp À tôi biết Mỗi một vị thám tử tư đều có các vấn đề Như mang súng phi pháp Xâm phạm nhà cửa trái phép Vân vân và mây mây Cách xử lý lần này của anh rất tốt Cảnh sát không tìm được chứng cỡ chứng minh Anh mang súng phi pháp Hơn nữa giải thích và mua thuốc súng trên người anh khá đầy đủ cái tên của câu lạc bộ crack đã đủ để lấy được sự tin tưởng của họ bằng không rất có khả năng anh phải đến tòa án trị an một chuyến cho nên anh cũng không phải là kẻ bị tình nghi mà là một công dân tốt một công dân tốt sau khi nhặt được súng mà còn chủ động giao nộp không cần phải bị soát người hay kiểm tra gì nữa được rồi nhưng tôi lỗ mẹ khẩu súng và cái hộp đạn tận mấy bảng lận lại còn tiền phí luật sư lên nặn ra một nụ cười mà nói tôi hiểu rồi luật sư Jukan chúng ta thành lập quan hệ hợp tác chính thức đi chú gần nhích khóa miệng dùng nụ cười cực kỳ chuyên nghiệp vươn tay nói hợp tác vui vẻ từ tận đáy lòng tôi hy vọng có thể ít gặp anh ở sở cảnh sát đó không phải là chuyện mà tôi có thể quyết định lên mỉm cười tự giễu trở về số 15 của phố Min, lên dùng cách ngâm nước nóng để khiến bản thân thư giãn nhưng vào lúc này hắn lần nữa nghe được tiếng khẩn cầu hư ảo trùng trùng điệp điệp nghe mang máng được là giọng nữ tiểu thư chính nghĩa sau lần này là chuyện của lan nút có manh mối à lên chợt đứng bật dậy khỏi bồn tắm nhanh chóng lau khô người mặc quần áo sau đó lên sương mù sám. lên ngồi nhìn ngôi sao đỏ thẫm không ngừng phỉnh ra co lại hắn phóng linh tính bao phủ vào nó rồi lựa chọn lắng nghe hỡi cả khờ không thuộc về thời đại này ngay cả khờ tôn kính điều tra lan nút đã xuất hiện vấn đề chính nghĩa không biết tại sao lại mặc nguyên một cây trắng cô nàng kể lại đầu đuôi sự cố nổ khí ga ở phố di và Gavin đã trượt chân chết đuối, là một người độc tâm mới vào nghề cô nặng, không có thêm suy đoán của mình vào để tránh ảnh hưởng đến phán đoán của ngài kẻ khờ. Nghiêm túc lắng nghe xong, lên nhíu mẩy, thấy phản ứng của hung thủ quá khích đến mức khó mà tưởng được. Khác với trung tướng do Lốc gút Lan Nút là một tên tội phạm lừa đảo, phát hiện có gió thổi cỏ lay lập lập tức chuyển đến nơi khác thì đó mới là bản năng nghề nghiệp, gã chẳng có lý do gì để truy tìm ngược lại, đồng thời giết hại những người đang tìm kiếm gã. Nếu như gã cứ làm như vậy, thợ săn tiền thưởng của quận đông sẽ chết đến 80%, vậy thì sẽ gây nền náo động, khiến cho vụ án bị tiểu lội kẻ gác đêm, kẻ trừng phạt hoặc là trái tim máy móc tiếp quản. Ờ, trong nghi thức khẩn cầu chúa sáng thế chân thật, bạn còn nối dõi, chỗ tốt là nút nhận được, khiến gã phát điên hay sao? Điều này rất phù hợp với phong cách của chúa sáng thế chân thật, nhưng mà vấn đề ở chỗ là một thằng điên thì rất khó che giấu bản thân, ngoại trừ ẩn nấp, Lên rơi vào trầm tư cũng không vội trả lời tiểu thư chính nghĩa. Hắn đọc báo, biết sự cố nổ khí ga nọ, thế nên hắn dùng cách xem bói trong mơ, nhớ lại nội dung cụ thể, tiếp đó viết ra câu xem bói mới: "Manh mối vụ nổ ở phố Diravi." Trong lúc đọc thầm hắn dựa vào lưng ghế tiến vào cảnh mơ, nhìn thấy một khu nhà trọ xanh xám ba tầng. Khu nhà trọ đó có phòng mất cửa sổ, nở bên vách tường sụp đổ che giấu vết tích đã bị nổ, hình ảnh nhanh chóng vỡ vụn lên tỉnh lại ngón tay khẽ gõ lên mép bàn lặng lẽ lẩm bẩm manh mối nằm ngay ở hiện trường vụ án sau gợi ý này cũng có thể là hung thủ vẫn còn đang theo dõi chặt chẽ hiện trường vụ án muốn giải quyết người tới dò xét chuyện này ờ như vậy gã có thể tìm được người gần đây đã treo thưởng tìm kiếm lan nút mình sẽ cải trang tới đó một vòng không tiến vào hiện trường vụ án mà chỉ đi xung quanh xem thử có phát hiện hung thủ hay không dù gã không phải là lan nút nhưng chắc chắn phải có quan hệ có thể thông qua gã mà tìm ra lan nút. Nhưng mà khẳng định gã sẽ ẩn nấp rất bí mật, mình nên làm sao để tìm được gã, ở trong tình huống lại không khiến gã chú ý đây. Một ý nghĩ lóe qua, ánh mắt lên nhìn về phía con mắt đen tuyển trên chiếc bàn. Đây là đặc tính phi phạm của bậc thầy điều khiển rối Rosago. Trong thế giới hiện thực, mình không thể dùng vật này điều khiển những sợi dây kỳ quái nọ, bởi vì nguyện rùa tinh thần của cô tráng thế, chúa tráng thế chân thật vẫn còn tiếp xúc vượt quá mức độ nào đó sẽ gây nên tổn thương không thể nghịch chuyển nhưng nếu chỉ là sử dụng tạm thời thông qua những sợi dây để tìm kiếm người đang ẩn nấp thì mình vẫn có thể chịu được giống như lúc trước dùng để xác nhận tiểu thư vệ sĩ đã đi hay chưa lên nhau mắt lại tháo dây chuyển quả lắp xuống xem bói về độ nguy hiểm của chuyến đi lần này đáp án là khẳng định nhưng mà biên độ xoay tròn không lớn không nhanh đó là có thể chấp nhận lên im lặng vài giây rồi trở về thế giới hiện thực Tiếp đó hắn dùng cách thức, tự mình kêu gọi, lấy con mắt đen tuyển xuống, bỏ vào hộp thuốc lá sắt, mang về phòng ngủ. Lên thay đổi quần áo, dán dâu, chuẩn bị đầy đủ. Hắn đi tới trước tấm gương lớn, quan sát bản thân. Cảm giác nhã nhạn thấp thoáng đã bị đống dâu dán đầy mặt che kín hết. Đôi mắt màu nâu như một đầm nước cổ xưa, như thể đang cất dấu và phong ấn một thứ gì nhu the đang cat giau va phong an mot thu gi đo So với lúc ở thành phố tin gần, Lên suýt chút nữa đã không nhận ra được chính mình. Vươn bản tay sau đó nắm lại thành nắm đấm Hắn nói với gương Bằng một chất giọng trầm khàn Đội trưởng, đây là bước đầu tiên Để tôi báo thủ cho anh Lời vừa dứt thì hắn nhìn thấy bản thân trong gương nhếch khóa miệng, lộ ra một nụ cười sán lạnh Khu ngoại ô nằm chách Ở phía tây của quận Bắc Trong một tòa nhà ba tầng sắp bị bỏ hoang Nơi đây vốn thuộc về học viện Y học Bách Lung Nhưng mà bộ phận chủ chốt hiện giờ Đã chuyển đến nơi tốt, thích hợp hơn thì còn lại một số ít giáo viên dạy học và những bạn học không thể thuận lợi tốt nghiệp trong đợt này, trông coi ở đây. Audrey, kháo, áo khoác áo blue trắng, đeo khẩu trang, mái tóc vàng, mượt mà được cuốn lên, nhét vào trong cái mũ phẫu thuật có màu lạnh lẽo. Trong mắt của cô nàng khẽ đảo nhìn về phía, Phil ăn mặc giống như mình, cứ cảm thấy đối phương có khí chất khá đặc biệt, dường như thích hợp với trang phục này hơn mình. À, chính là cái loại khí chất mà có thể cầm dao, phẫu thuật, rạch bụng bệnh nhân bất cứ lúc nào Audrey không nói chuyện đi bên cạnh Phil chậm nửa bước tiến vào phòng học phía trước sau khi từ chỗ Phil biết được thông tin phản hồi của Húc cô nàng sợ hết cả hồn bởi vì ngài kẻ khờ từng nói đó là một nhiệm vụ đơn giản cân nhắc đến từ đơn giản thì có lẽ chỉ là đối với ngài kẻ khờ mà thôi Audrey nhân lúc mà một mình đi ngụy trang thầm độc danh xưng nhỏ giọng cầu khẩn báo cáo mọi chuyện từ đầu đến cuối nhưng mà bây giờ cô vẫn chưa nhận được đáp lại Bước qua cửa lớn vào phòng Ori theo bản năng nhìn quanh phát hiện đây không phải là phòng học bình thường bên trong có bầy 4 bộ xương tiêu bản và bốn chiếc quan tài thủy tinh bên trong quan tài thủy tinh rót đầy chất lỏng chống phân hủy bốn bộ thi thể có màu da xanh trắng toàn thân trần trụi được ngâm ở bên trong đầu phòng học còn có một bẻ thủy tinh hình trụ trong suốt bên trong rất đầy chất lỏng có một bộ thi thể nam mặc đồ cử nhân màu đen đang trôi nổi bên trong quần áo của bộ thi thể này dán sát vào người cho người ta cảm giác là nó rất nặng. Nhưng mà anh ta lại không có mềm oặt ngã xuống, mà cứ đứng thẳng trôi nổi ở chính giữa, như thế lúc con sống đã bị chết chìm ở trong đó, chứ không phải sau khi chết mới được bỏ vào. Audrey lấy thái độ của khán giả cho ra phán đoán sơ bộ. Ngoài ra cô còn nhìn thấy rất nhiều người mặc áo blue trắng, đeo khẩu trang, đổi mũ phẫu thuật, ngồi trên những chiếc bàn giải thưa thớt lác đác ở quanh căn phòng. Còn họ không nói một lời, giống như là một đống thi thể và xương trắng ở chung quanh vậy. Nước mắt nhìn cảnh đâm tối âm u và một góc trăng đỏ rực cuối cùng cũng chịu ló ra. Audrey lại quay đầu nhìn cảnh tượng trong phòng học. Lập tức cô nàng không kìm được mà dùng mình. Là sự sợ hãi tới từ bản năng. Nhưng mà cô lại còn cảm thấy hưng phấn và kích động nữa. Đây mới là cuộc sống mà một người phi phảm nên có. Audrey lặng lẽ lầu bầm một câu. Cô theo phiêu tìm một vị trí hảo lánh ngồi xuống. Lại chờ, trong chốc lát. Bên trong bể thủy tinh hình trụ đứng ở đầu cùng kia nam thi thể mặc đồ cử nhân mắt chợt mở mắt ra giọng nói xuyên qua vách ngăn thật dày mà truyền ra ngoài bắt đầu đi ok như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé có gì thì xin hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau nếu mọi người thấy hay thì cho mình xin một like một comment một sắp anh em nhé